Ti cha xin gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về cuộc đời cũng như góc khuất của một người phụ nữ. Một người phụ nữ phải trải qua những câu chuyện như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn. Ngay bây giờ chúng ta cùng theo dõi. 32 tuổi, cái tuổi mà ở quê tôi người ta gọi là quá lứa lỡ thì để lập gia đình. Trong khi bạn bè cùng trăng lứa, đứa nào đứa nấy đều đã yên bề gia thất, thậm chí có đến ba đứa con rồi. Còn tôi lý do chưa lấy chồng không phải là vì xấu mà có lẽ cũng là cái duyên cái số con người cả thôi. Tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi không có học lên nữa vì biết bản thân học hành cũng không tốt. Tôi sang Hà Nội đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Hồi ấy, ở quê tôi, mấy đứa học xong cấp 3, dù học lên tiếp hay không thì chúng nó thích ra phố lắm, nên tôi cũng hình thành tâm lý háo hức ra phố kiếm việc làm. Làm được 3 năm, tôi thấy chán Cảm giác mọi thứ xô bồ, náo nhiệt quá Với cái tính cách của mình Khiến tôi quyết định về quê đi may Khoảng thời gian ở Hà Nội Tôi từng yêu một anh chàng Hơn mình hai tuổi Ở khác quê Chuyện tình kéo dài được sáu tháng Thì tôi và anh chia tay Lý do nghe xong Chắc có nhiều người đồng tình với tôi Và cũng có nhiều người Nói tôi là thật cổ hủ Thời đại nào rồi cơ chứ Bởi lúc ấy yêu nhau Cả hai cũng đã xác định chuyện lâu dài Dẫu biết là thế, nhưng đứng trước đòi hỏi đi quá giới hạn của anh, tôi lại thẳng thừng từ chối. Từ chối lần một, anh đặng lễ cho qua, nhưng lần hai, lần ba và rất nhiều lần khác, thì anh mạnh mẽ đưa ra kết luật, tôi không yêu anh. Và thế là, những tin nhắn anh gửi tôi cũng dần thưa, cho đến khi anh từ chối trả lời tin nhắn của tôi. Cứ như vậy, chúng tôi chia tay mà chẳng cần phải nói lời nào. Để nói về bản thân mình,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 Bà ngoại vất vả đi làm cuộn cuột từ sáng đến tối để kiếm cơm áo củ khoai, củ sắn, nuôi 5 người con. Mẹ tôi là chị cả nên có trách nhiệm chăm sóc các em. Nói thật, mẹ tôi chăm lo cho các em gần như một người mẹ chăm lo cho con mình. Ấy thế mà hôm trước chỉ vì chút đất đai do ông bà để lại, cậu út lại chửi như tắt nước vào mặt mẹ tôi. Chưa kể còn cầm dao ra dọa này dọa kia. Theo mẹ tôi kể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 Mẹ tôi lại nói kiểu tiết tiền đấy mà Trong khi con gái đi làm có tiền Chứ có phải là khó khăn nghèo túng như ngày xưa nữa đâu Mà nãy mẹ bảo có chuyện gì quan trọng Muốn nói với con à Ở đấy Chả là lúc chiều Bác ngõ có qua nói Muốn làm mối cho con một anh ở Hà Nội Bác ngõ nào à mẹ Bác ngõ ở đầu làng mình ấy Bác ấy đi làm ngoài Hà Nội Mấy chục năm nay rồi Tôi ả lên một tiếng rất nhỏ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 mấy năm nữa, rồi đi xin lấy đứa con, con sẽ chăm sóc, nuôi nó lớn, để về già mình bớt hưu quạnh. Lời vừa dứt, mẹ tôi đã kịch liệt phản đối ngay. Không được, mẹ không đồng ý đâu. Dìu à, con nhỉ mẹ đi. Cuộc đời người đàn bà không chồng, thực sự nhiều vất vả và tủi thân lắm đấy. Mẹ tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, ánh nhìn của bà xa xăm như đang rơi vào dòng hồi tưởng. Nhớ những lúc con ốm.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 sống rất tình cảm, hết mình với anh em trong nhà. Nhưng toàn nhận lại chơi đắng mà thôi. Mẹ à, nếu con đi lấy chồng rồi, ai sẽ chăm mẹ? Giờ mẹ còn khỏe thì có thể một mình tuổi nấu ăn được. Sau già ôm yếu thì phải làm sao? Không cần phải lo cho mẹ, vẫn còn các dì rất thương yêu mẹ. Với lại từ mình đi Hà Nội có một tiếng thôi, lúc nào con muốn về thăm mẹ cũng được mà. Hai tháng sau.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 Tôi thấy thẳng nhiên đi vào trong Tôi thấy vậy Cũng rụt rè đi theo sau Bà bước vào trong phòng Đi đến đứng gần giường của hai đứa tôi Quan sát kỹ càng Rồi lên tiếng hỏi Mới ngủ dậy à? Dạ vâng ạ Đêm động phòng của hai đứa thế nào? Sau ga giường trắng tinh Không có vết gì vậy Nghe tông giọng Thăng trầm bất ổn của mẹ chồng Khiến tôi bất an Rồi lắp bắp đắp lời bà Dạ Tối qua vợ chồng có mệt quá Nên vợ chồng con đi ngủ luôn, chứ không có Mẹ chồng quay qua nhìn tôi Ánh mắt bà sắc lệp Như đang đánh giá tính thành thật Trong câu nói của tôi Xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho ta đi Tôi gật gật đầu Vâng ạ Trước lúc rời đi, mẹ chồng con thở dài một tiếng Miệng lẩm bẩm, Không phải vì kiếm đứa cháu Nối xói tung đường cho nhà họ Hoàng Thì không đời nào ta chấp nhận Cái thứ con dâu quê mùa này Ngay đến đây, hai mắt tôi mở to căng tròn, vì bất ngờ. Xó là ngày đến hỏi cưới tôi, bà ấy đâu có thái độ như này đâu nhỉ. Giờ mới làm dâu ngày đầu, đã thay đổi 180 độ rồi. Cảm giác lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cũng chính lúc này, định từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn tôi kiểu vô cảm, rồi buông lời. Đói! Em biết rồi, em đi xuống nhà làm đồ ăn sáng ngay đây.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 Trong bổ không khí này, ăn sáng xong, định ra đổ ngõ, xem mấy ông đánh cờ với nhau. Tôi thì dọn dẹp lại bếp, rồi đi ra phòng khách, nơi mẹ chồng đã ngồi chờ sẵn, để có cuộc nói chuyện ngắn với tôi. Mẹ ạ! Ừ, ngồi xuống đi. Đợi cho tôi đã ngồi xuống ghế xong, bà Thu mới lên tiếng nói tiếp. Như con đã biết đấy, chuyện một cô gái cũng có tuổi, lấy được ra thành phố như con, chẳng cách nào chuột ra chính gạo. Nhớ lại trước kia, lúc thẳng định còn chưa bị vấn đề về tâm lý. Mấy cô người yêu của nó toàn cử nhân đại học, giáo viên với bác sĩ thôi. Ấy vậy mà, ta vẫn còn chưa nghĩ ý lắm đâu. Đứng trước những lời nói ẩn ý của mẹ chồng, tôi vẫn tỏ ra ôn hòa mà dạ một tiếng, lắng tay nghe bà ấy nói. Giờ thì, thẳng định nó không còn như trước, khiến cho bao kỳ vọng của ta dành cho nó đều tiêu tan. Vậy nên... Ta chấp nhận con về đây làm dâu, nhất định phải sinh được cho ta lên đứa cháu đích tôn, nối dõi tông đường. Con hiểu chưa? Sao không trả lời? Không lẽ con thấy yêu cầu của ta là không hợp lý à? Dạ không phải ạ, con hiểu ý của mẹ mà. Ừ, tính ta là người ưa sạch sẽ, nên nhà cửa lúc nào cũng phải được lau dọt. Khách muốn đến nhà chơi thì cũng phải xem đó là khách nào, chứ không phải là ai cũng tiếp. Vậy nên...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 Trong ngày đến nhà tôi hỏi cưới Cho con trai Chỉ là diễn mà thôi Giờ lấy được rồi Kiếm được vợ cho con trai mình rồi Thì mới bộc lộ bản chất con người thật Nghĩ đến đây Tôi gãy nhấp mép cười một cái Có vẻ như canh bạc này Phần thắng trong tôi quá là mong manh thì phải Lúc đến hỏi cưới Mẹ chồng tôi có kể Chồng bà ấy đã mất 3 năm trước Do bệnh ung thư Em gái địch tên là Hoài Thương trước là một ngân hàng Sau đó lấy chồng thì nghỉ ngân hàng về quản lý chỗ nhà hàng cùng chồng. Ngoài ra, còn kinh doanh mỹ phẩm. Hiện tại, đã có một cô con gái ba tuổi, tên thường gọi là Su Su. Bà cũng nói về việc định gặp vấn đề tâm lý. Mẹ tôi khi ấy nghe xong thì cầu ý do so dự về khuôn sự này. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp anh, khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy, bên trong tôi như có gì đấy thôi thúc, phải làm gì đó, không được bỏ rơi anh ta.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 Suy nghĩ vừa rời qua trong đầu là tôi đi ngay vào nhà tắm để kiểm tra, nhưng lại không thấy gì. Tôi cũng nhìn chân tay xem có vết sức nào không, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Vậy thì rốt cuộc, vết máu đó là ở đâu ra nhỉ? Tôi đi ra khỏi nhà tắm, thấy Định đã tỉnh giấc và đang ngồi ở trên giường. Tôi liền chỉ tay vào vết đỏ ở trên ga giường rồi hỏi. Vết đó ở đâu ra đấy? Anh bị chảy máu ở đâu à? Định nhìn tôi. Nhét mặt anh thừa ơ, kiểu không quan tâm, mà cũng chẳng bất ngờ gì, rồi đáp lại. Không biết. Về làm dâu được một tuần, tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. tính đến nay cũng làm được hơn một tháng cho quan bốn gần nhà. Ca làm việc của tôi sẽ từ 6 giờ đến 14 giờ. Mẹ chồng thì không thích con dâu làm việc này, nhưng vì tôi không bằng cấp nên cũng đành miễn cưỡng cho tôi làm công việc này, chứ ở nhà mãi không làm ra tiền cũng khó xử cho đôi bên. Còn về địch, anh vẫn thơ thần, sáng nào cũng ra xem đánh cờ ở đầu ngõ, có lúc thì đi chơi với đám trẻ con cạnh nhà. Mà để ý kỹ một điều là lúc về phòng chỉ có hai vợ chồng, anh luôn toát ra vẻ gì rất đĩnh đạc, trầm tư. Tôi có hỏi nhưng anh không nói, thái độ cứ lẩu đi, coi tôi như không khí vậy. Nay ở chỗ làm, tôi vừa ngồi xuống lấy được túi sau để giữ gầm bàn, còn chưa kịp đứng lên thì bác làm cùng gần đó đi đến, do bị trượt chân ngã kéo theo bát canh nóng đang cầm trên tay bị rơi theo. Không rõ chiều hướng rơi thế nào mà gần như nguyên bát canh đó đổ xuống lưng tôi, khiến tôi hoảng mà kêu lên một tiếng. Mọi người ở gần thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ. cục may bát canh nhỏ nên vết bỏng ở lưng của tôi không quá to. Lúc mới bị thì rát lắm, nhưng sau khi được bôi thuốc thì tôi cũng thấy dễ chịu không phần nào. Tan làm. Tôi đi về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Sau hôm nay, ở quán rất là đông khách. Bước vào nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi chơi nói chuyện với mấy người bạn. Tôi thấy vậy, thì cũng lễ phép chào hỏi từng người. Chào hỏi xong, một bác lên tiếng hỏi. Đi làm về đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Một bác khác nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, quay sang bảo với mẹ chồng tôi. Chị Thu là kén chọn quá đấy nhá đợt đó em đã giới thiệu cho thẳng định con bé làm giáo viên mầm non rồi mà chị không chịu ở thì nhà cái con bé đó đông anh chị em quá tôi không thích nói xong mẹ chồng đưa mắt nhìn tôi bà nói con vào bếp dọn dẹp lại giúp mẹ nhá trong đó nó hơi bừa bộn vâng ạ tôi đi vào trong bếp nhìn khung cảnh trước mặt mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn nồi lẩu đã cạn nước trên bàn ăn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 Bỏ ngoài tay những tiếng cười đùa ở bên ngoài phòng khách. Đẩy cửa vào phòng, tôi thấy địch đang ngồi ngoài ban công, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo xám đang ngồi trong lòng. Vì nhà tôi không có nuôi mèo, nên chắc hẳn đây là con mèo nhà hàng xóm. Để ý là định rất thích mèo, nhưng trong nhà lại không nuôi, vì mẹ chồng tôi bị dị ứng với lông mèo thì phải. Đoán là anh muốn có không gian riêng, tôi cũng không đi làm phiền. Bản thân lấy quần áo đi tay rồi leo lên giường nằm nghỉ một lát. Sau lưng bị bỏng, tôi chỉ có thể nằm nghiêng để tránh không nằm đè lên vết bỏng. Buổi tối, hoài thương có đưa su su qua chơi và ở lại ăn tối cùng. Mặc dù là con gái đấy, nhưng thực sự con bé rất là nghịch. Chạy dậy hết chỗ này đến chỗ kia. Đến khi bị ngã thì lại ăn vạ, khóc bù lưu bù loa, khiến cho ngôi nhà trở nên huyên náo hơn. Lúc này, tôi đang chặt thịt gà ở trong bếp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 Bỗng trở nên hốt hải, chạy đến, vẻ mắt xót xa, bế con bé lên vỗ về. Ngoan, ngoan nào con? Nín đi, nín đi, mẹ yêu su su nhất mà. Con bé vẫn khóc rất to, bàn tích nhỏ xíu, đưa lên chỉ về phía tôi. Bác, là bác đẩy con ngã. Tôi lắc đầu liên tục, miệng ấp úng giải thích. Không, không phải như thế đâu. Hoài thương chửng mắt nhìn tôi, lớn tiếng chất vấn. Chị còn cãi à? Lúc nãy rõ ràng, tôi cũng trông thấy chị đẩy con bé ra. Chị đúng là quá đáng mà. Không, không phải, sốt so lưng của chị bị... Tôi còn chưa nói xong, mẹ chồng ở ngoài đi vào. Có chuyện gì vậy? Susu -su của bà lại khóc nữa rồi. Ai lại đi bắt nạt cho gái yêu quý của bà? Hoài thương nghe đến đây, liền tiếp lời. Là con dâu ký hóa của mẹ đấy. Chắc không muốn hai mẹ con con qua chơi... Nên chị ta mít thẳng tay, đẩy con bé ngã. Dịu, chuyện này là thế nào? Sao cô lại đẩy con bé ngã vậy? Không phải, con không có cố ý đâu ạ. Sau so lưng con đang bị đau, nên mới đẩy su su ra, để tránh chạm vào vết thương ở lưng. Lời tôi vừa dứt, hoài thương quay sang, nói với mẹ chồng. Con đưa cháu về luôn đây. Nhìn chị dâu, con lúc không nổi cơm đâu ạ. Đừng, đừng như thế con à.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 Cũng không cảm thấy ấm mức lắm, mà chỉ thấy buồn. Buồn vì có lẽ trong mắt họ, tôi chỉ là người ngoài, chứ không phải là thành viên trong nhà, nên mới có sự ngang ngược, vô lý đến như vậy. Sau vụ việc đó, xuyên suốt cả buổi, tôi không nói câu nào. Ăn xong thì dọn dẹp lại, rồi lên phòng. Lúc này, định mới hỏi. Lưng cô bị sao? Dạ, không có gì đâu ạ. Vậy sao lúc đó lại nói là lưng bị đau?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 Tại sao lại đồng ý cưới tôi? Vì cảm thấy anh cô độc, cho nên em muốn làm gì đó. Chưa không phải thấy tôi giống tin điên à? Cũng có đôi lúc anh rất giống một thằng điên. Đôi lúc lại ra dám một người đàn ông trứng chả rất có sức hút. Tôi hiểu rồi, thì ra người bị điên là cô, chứ không phải là tôi. Địch biến sắt đến, đứng rất gần với tôi. Nói đi, lưng cô bị làm sao? Bị bỏng, so nước canh nóng. Đưa tôi xem cho bỏng nào. Không, không cần đâu. Nếu là ở lưng, thì rất khó để tự mình bôi thuốc. Nếu đã vậy, để tôi giúp cho. Nhận thấy tôi vẫn còn lưỡng lược, thì định nói thêm. Chẳng phải là vợ chồng sao? Không lẽ người chồng muốn xem lưng vợ mình lại khó đến thế? Nghe câu hỏi này của địch mà tôi đâu ra mất mấy giây. Anh nói như thế rồi. Tôi nên từ chối như nào nhỉ? Mà việc gì phải từ chối chứ? Đúng là tôi cũng đâu thể tự bôi thuốc được. Vậy là không tranh luận thêm, tôi để cho định xem qua cho vết bỏng của mình. Tiếp đó nhờ anh bôi thuốc giúp mình. Nhận thấy định đang khá cởi mở, tôi đánh liều mà hỏi. Này, em bảo. Nói đi. Hình như anh rất ghét mẹ thì phải. Đó là người sinh thành ra tôi, tôi không thể ghét được. Vậy tại sao? lại tỏ ra ngu ngơ, làm cùng làm điên trước mặt mẹ. Em biết anh bình thường, nếu không bình thường thì không thể tạo ra vết máu đỏ trên ga giường ngày hôm đó được. Im lặng lâu, định mới trả lời. Không rõ nữa. Bôi thuốc xong rồi đấy, đi ngủ đi. Tôi mỉm cười, vậy là giờ có thể xác nhận chắc chắn chồng tôi không bị khủng điên gì cả. Hiện tại anh chưa mở lòng ra kể với tôi, nhưng tôi tin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 Nay đi làm, con bé hàng làm cùng hỏi Chị Diệu, mai chị về quê à? Ừ, sao thế? Đi làm có chỉ là nói chuyện hợp với em thôi Nên giờ chị nghỉ tấm ba ngày Em chẳng biết phải chơi cùng với ai cả Nói chuyện với mấy bác làm cùng ý Các bác ấy cũng vui tính mà Vâng, nhưng mà em vẫn thích chị nhất Tôi cười, nhìn hàng của hiện tại Rất giống tôi của chục năm về trước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 Anh xem có cần mang gì thêm không, để em bỏ ba lô luôn. Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Vâng, quê em còn nghèo lắm, nên mai về đừng có bỡ ngỡ quá mà đòi về Hà Nội luôn đấy nhá. Yên tâm đi, tôi không phải là cái kiểu công tử bố đấy đâu. Cốc cốc, lời định vừa dứt thì chuyển đến tai tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là mẹ chồng tôi, nên tôi vội đi nhanh ra mở cửa cho bà ấy. Mẹ à? Ừ. Mẹ chồng tôi đi vào phòng, bà tiến lại chỗ địch, ánh mắt cậu con trai nhìn ô yếm. Tuy mẹ không yên tâm lắm khi để con về đấy, nhưng mà nhớ lại, ngày trước, con tưởng nói rất thích không khí trong lành ở vùng quê, nên mẹ mới để con về quê chơi. Cố gắng mau khỏe lại để mẹ vui nha con. Vâng, định gật đầu. Nói xong với địch, mẹ chồng quay qua nhìn tôi. Mẹ giao định cho con đấy.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 Bác Tài phải gọi tôi dậy để hỏi đi tiếp như nào còn vào nhà tôi. Sau khi được tôi chỉ cho, xe chạy thêm một đoạn ngắn nữa là dừng trước con ngõ nhỏ đi vào nhà. Thanh toán tiền xong thì định đi lấy đồ trong cốc xe rồi cùng tôi đi vào nhà. Để kính cổng sắt đã bị dỉ xét để bước vào. Đúng ngay lúc mẹ tôi từ trong nhà đi ra, bà thấy chúng tôi liền cười tươi rồi mừng rỡ chạy đến. Hai đứa về rồi đấy à?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 Tiểu ngơ ngác nhìn anh đến ngay người, rồi lại bừng tỉnh vì tiếng anh gọi. Dịu. Dạ. Đưa gà đây tôi cầm cho. À vâng. Trở về trước nhà với con gà trong tay, định giữ gà cho mẹ tôi cắt tiết, rồi còn cả vật lông gà nữ cơ. Nhìn anh làm mọi thứ một cách vui vẻ, khiến tôi thấy lòng mình cũng vui theo. Bữa trưa hôm đó, có mấy dì và chú qua nhà ăn cơm, định trò chuyện,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 em hay cùng bạn ra đây chơi lắm, toàn leo lên lưng bò ngồi, rồi đua xem ai cưới bò về đích trước. Định gật đầu, ánh mắt anh lộ vẻ hứng thú với những điều mà tôi kể. Vui nhỏ. Lúc nhỏ tôi toàn học, học và học. Mẹ tôi muốn tôi phải đứng đầu lớp, nếu mà lỡ đứng thứ ba, thì mẹ mắng rất nhiều và không cho đi chơi. Bố thì rất ít nói, trầm tính và giao phó toàn bộ việc nuôi dạy con cái cho mẹ. Tôi biết định đang nói mọi thứ một cách rất ngẫu hứng, nên dù cho nó có không liềm mạch, thì tôi vẫn hiểu ý anh muốn nói. Tôi cùng anh bước đến chỗ đất cao, phía trước mà ngồi xuống. Tôi hỏi. Anh của hiện tại có phải đang trốn chạy quá khứ không? Anh có đang sợ hãi phải đối mặt với điều gì đó không? Định im lặng một lúc lâu, trước khi mở lời, có cái thở dài rồi nói. Mấy năm trước, tôi tưởng yêu một cô gái... Yêu rất nhiều và đậm sâu Nhưng lại bị mẹ phản đối Vì gia đình cô ấy nghèo. Quan trọng hơn là khi ấy Mẹ muốn tôi quen và lấy một cô gái khác Mà bà ưng ý Thấy tôi nhất quyết chối tử Bà liền cắt tay tự tử Cũng may đưa đi cấp cứu kịp thời Nên rất được tính mạc Sau vụ việc đó tôi đã chịu thua mẹ Mà đưa ra quyết định chia tay Có điều đáng tiếc là Sau một tuần chia tay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 Để ngăn tôi không làm gì dại dột, gây hại đến bản thân của mình. Định ngẩn đầu nhìn lên trời cao. Có lẽ bây giờ, thiên đàng là nơi cô ấy đang ở. Thì ra là vậy. Hóa ra, Định đã phải trải qua những chuyện đầy đau đớn và tránh ngang như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi phải chạy trốn theo cách này để tránh đi sự kiểm soát của mẹ mình. Chứng tỏ, anh đã phải trải qua rất nhiều tổn thương, rất nhiều áp lực, mệt mỏi. Đó là...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 Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, bà ngồi xuống bên cạnh. Định đang tắm à con? Dạ vâng, con bảo anh đi tắm trước, rồi con tắm sau ạ. Ừ, hồi sáng thấy con rể về, mẹ cứ sợ cậu ấy không quen cuộc sống thôn quê. Ai mà ngờ, cậu ấy chẳng ngại làm việc gì cả. Vâng, anh ấy bảo là thích cái không khí trong lành ở quê, mọi thứ đều nhẹ nhàng, nên là anh ấy rất thích. Mẹ tôi cười. Vẻ mặt bà hiện rõ nét hài lòng. À mà này, cưới nhau cũng được một thời gian rồi, con đã có gì chưa? Dạ, có gì chưa là sao ạ? Thì ý mẹ là có bầu đấy. À, dạ chưa. Nghe mẹ tôi hỏi câu này, tôi lại thấy quen. Chẳng là hôm trước, mẹ chồng tôi cũng hỏi câu vậy. Khi ấy, tôi chỉ biết cười ngược rồi đáp là chưa. Mẹ chồng thấy vậy, thì có bày tôi cách... Cách ngày chứng dụng để giết có bầu con trai. Giờ lại đến mẹ tôi, hỏi chuyện có bầu chưa? Nhưng khổ nỗi, tôi và định đã có gì đâu. Đến một nụ hôn còn chưa có, lấy đâu mà đi xa hơn để có con cho được. Mẹ tôi lại hỏi tiếp, giọng bà trầm xuống kiểu thì thầm. Này, mẹ bảo. Làng bên mình á, có ông thầy bán thuốc hiệu quả lắm. hay mai mẹ qua đấy, cắt cho mày mấy thang mà về uống. Tôi lắc lắc đầu. Không cần đâu, còn có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc. Thì mình cứ phòng, trước mày ngoài ba mươi rồi, mẹ cũng lo lắm. Với cái kiểu như thuốc bổ thôi. Eo, con mới ba hai tuổi, mẹ nói cứ như là con sắp đến thời tiểm mãn kinh, dùng hết trứng rồi í. Mẹ tôi đang định nói tiếp, thì may quá, định từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn về phía tôi mà nói. Đi tắm đi. Vâng ạ. Tôi nhìn qua mẹ mà nói. Thế nhé mẹ, con không cần uống gì đâu, vợ chồng con sẽ sớm có thôi, mẹ đừng có lo. Sau đó thì đi nhanh vào nhà, lấy quần áo mang đi tắm. Địch tắm xong thì thế chỗ tôi, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cũng chẳng rõ hai người đã nói chuyện gì. Khi tôi tắm xong đi ra, thì cả hai liền ngưng nói chuyện. Ủa, sao vừa thấy con, hai người không nói gì? Có phải là đang nói xấu con đúng không? Mẹ tôi đáp.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 Tôi vừa hỏi, mẹ, nhà mình còn khoai lang không mẹ? Còn đấy, mẹ để ở góc bếp đấy. Sao, muốn ăn nào để mẹ đi luộc cho. Dạ thôi, để con rủ anh định đi cùng. Tôi nhìn định, khen nhấn mày nói. Anh, mình đi luộc khoai đi. Nhận được cái gật đầu của anh, tôi kéo anh đứng dậy, dẫn anh xuống bếp cùng mình. Tôi để định soi đềm, còn bản thân sẽ nhặt khoai bỏ vào rổ, mang ra vòi nước rửa.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 Tôi ném hai củ khoai vào để nướng, rồi bảo Đây chắc là lần đầu, anh làm việc này đúng không? Trước kia từng đi cắm trại ngoài trời với bạn bè, nhưng là dùng củi đốt, chứ không phải làm như thế này. Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, hai mắt chẳng rõ từ lúc nào đã dán chặt lên mặt của anh rồi. Chồng tôi càng nhìn, lại càng đẹp trai lắm luôn. Sống mũi cao, hàng mi dài. Còn nữa, chưa để dòng suy nghĩ trong tôi tiếp tục, định đã lên tiếng. Nhìn gì mà không chấp mắt thế? chồng tôi đẹp trai lắm à? Đối mặt với câu hỏi của anh, cùng ánh mắt như chất vấn của mình, tôi liệt bật cười thẳng thắn thừa nhận bằng một cái gật đầu. Vâng, chồng của em thật sự rất đẹp trai ạ. Định không nói gì mà chỉ khách cười mỉm. Thật không nghĩ là có lúc tôi lại được nghe từ chính miệng một câu nói vui như vậy. Tối đó, một nồi khoai được đặt ở giữa nhà để ba người ngồi xung quanh bóc vỏ khoai ra ăn. Tôi cắn được một miếng. Nóng quá, nhưng mà ngon. Ăn chậm thôi con, nóng bỏng lưỡi bây giờ. Con biết rồi, mà ngon quá không kiềm chế được. Lớn rồi đấy, lấy chồng rồi mà nhiều khi cứ như con nít ý. Con sẽ ăn nhiều vào, khoai nhà chồng được đấy, ngon lắm. Vâng ạ. Ăn uống noni xong, chúng tôi ngồi nghỉ 10 phút sau đó đi đến giang đi ngủ. Sau giường của tôi khá nhỏ, không được rộng như giường ở trên Hà Nội, nên khi hai đứa nằm xuống, thì nơi cánh tay đã chạm nhau rồi. Định thấy vậy, thì chủ động nằm nghi người. 15 phút sau, bên ngoài trời bắt đầu nổi những trận gió rất to, chúng mạnh mẽ thô bảo làm cho cánh cửa sổ đang mở đóng lại một cái sầm. Tôi vội vàng truy ra khỏi màn, bước xuống giường, đi đến nón cửa sổ, giải thêm cẩn thận, rồi quay về giường. nằm lại xuống giường. Nghe tiếng xấu thổi, kèm theo tiếng sấm ù ù chuyển đến, tôi kết rùng mình. Dự là, bên ngoài trời sắt mưa to rồi đây. Bỗng, một tiếng đoàn phân trời, khiến tôi giật nảy mình. Vội lao đến, ôm chặt lấy địch. Đợi cho tiếng sấm qua đi, tôi dần hoàn hồn lại, thì cũng là lúc bản thân Nhật ra định đã vòng tay qua ôm lại tôi từ lúc nào rồi. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm. Ít giây trước thì đập nhanh vì sợ hãi. Còn bây giờ, Nó đập nhanh, chắc có lẽ là vì xung độc với những xung cảm thật sự từ trái tim đến trái tim. Người anh thơm lắm, nó thông thẳng một thứ mùi hương khiến tôi cảm giác rằng, trong bên ngoài kia trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chẳng sợ đâu. Sau một đêm mưa như chút nước, thì buổi sáng trời đã ngừng mưa, ông mặt trời lấp ló hôi lên từ đằng đông, chấu từng tia nắng xuống muôn nơi. Để ý thấy những giọt nước còn đọng trên lá khi được ánh nắng chiếu vào, nhìn rất đẹp rất lung linh. Tôi đứng ở sân trước nhà, hai tay dang rộng hít hà chút hương quê của buổi sáng sâu đó thì vươn vai vận mình, đang vận mình qua trái rồi qua phải thì phát hiện Định đang đứng ở phía sau. "Ủa, anh dậy rồi à?" Định bước đến đứng cạnh tôi. "Mới dậy thôi. Sáng nay anh muốn ăn gì để em coi làm? Gì cũng được, không cần phải cầu kỳ lắm đâu. Thế em quay lang nhá. Tối qua vẫn còn mấy củ Ừ Vậy là bữa sáng đã được giải quyết vô cùng nhanh gọn tiện lợi Ăn xong cả nhà tôi kéo qua cầu út để làm dỗ cho ngoại Nói thật, sau vụ tranh chấp cái ao trước nhà thì tôi không có ưa cầu út đâu Nhưng mẹ tôi hiền, bà lúc nào cũng kiểu di hỏa vi quý để cho mọi thứ được êm ấm nấy